Ánh sáng nhắm cánh tay của Lý Tẩm Hoan xẹp tới Một tiếng rú kéo dài thề thiết Từ trên tay của Trí Tôn Biểu Lý Tẩm Hoan cúi xuống lòng dài Thật không ngờ tiếng rú đó lại phát ra từ miệng của Trí Tôn Biểu Tiếng rú chưa kịp dứt Thì cô ta đã buông tha Lý Tẩm Hoan Cô ta phóng tới sát bên Lam Biết Tử Một cách lồng lộn như điên Chiếc lưng ong của Lam Biết Tử khẽ uốn qua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 Là trong lúc bất ngờ Chứ đối diện thì Lam Yết Tử thua xa hắn một trời một vực Da mặt của Chí Tôn Biểu còn xanh hơn nữa Nhưng cái xanh của Lam Yết Tử là xanh sợ Còn cái xanh của Chí Tôn Biểu là cái xanh giận dữ Cái xanh của căm hờn Hai mắt của Chí Tôn Biểu lồi ra một cách kinh khủng Cô ta nghiến răng nói đứt quá Lam Yết Tử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 thì lỗi đó hoàn toàn là do chưa một cô gái ngây thơ như thế thử hỏi mấy ai mà không mềm lòng chứ lý tẩm hoan chỉ còn nước gượng cười không tôi nhất định sẽ trở lại đây mà Linh lình lấy tay bụp miệng một người mà công việc lưu bù như thám hoa nói chuyện trở lại để tìm tôi thì lúc đó